Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng Cuối cùng Dưới một ngôi mộ củ nát Có cái mái hiên lộ ra Có một người đang nằm co ro Đầu tóc rủ rượi Đang rên lên từng tiếng thống khổ Hắn lại gần Thì phát hiện đó là một người đàn ông Mặc bộ đồ quần áo Củ nát Bẩn thiểu Và hôi hám Hắn lại gần Lên tiếng hỏi Ông ơi Ông sao nằm đây Ông có cần tôi giúp cái gì không?" Người đàn ông khẽ trở mình, nhìn hắn rồi đôi mắt mở đục. Hắn quay sang nhìn kỹ thì mới tá hỏa khi phát hiện hai bàn tay của ông ta mỗi bàn chỉ còn lại có hai ngón. Đang lúc hắn còn chưa có hoàn hồn, sau khi thấy cái đôi bàn tay kia, người ấy khẽ trở mình, khó nhọc lấy ra cái thứ gì đó bên trong túi áo. Ông ta khó nhọc đẩy ra cho hắn. Thì ra là một cái túi màu đỏ, bên trong đựng thứ gì đó không biết. Ánh mắt của ông ta nhìn hắn như giang sinh, đôi môi khô cháy nước nẻ, khẽ mấp máy. Bản năng lên tiếng, nó cúi sát người xuống, áp tai vào cố gắng nghe xem ông ta nói cái gì. Đem đem nó vào chùa, nhớ kỹ, đem nó vào chùa. Không được mở ra, tuyệt đối Không được mở ra. Cậu phải nghe lời ta, nhất định phải nghe. Nếu không, cậu cậu sẽ bị như ta bây giờ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói rồi, ông ta gồng cứng người lên, rồi liệm đi, tắt thở. Vậy là ông ta đã chết chết một cách khó hiểu. Không ai biết lý do vì sao ông ta lại thành ra như vậy. Thậm chí cũng chẳng có ai biết ông ta là ai và từ đâu đến. Lại nói về Hiếu. Sau khi rời khỏi cái ngôi mộ cũ nát kia, tay cầm cái túi ni lông lão đưa cho mà lồng ngổ ngang suy nghĩ. Vừa khó nghĩ, vừa tò mò, vừa hoang mang lo lắng. Trong đầu hắn bây giờ bộn bề những câu hỏi. Ông ta là ai? Và ông ta từ đâu đến? Những điều ông ta nói trước khi chết là như thế nào? Tại sao ông ta lại bắt mình đem cái giật này vào chùa? Và rốt cuộc cái giật này là cái thứ gì mà ông ta không cho hắn mở ra? Cuối cùng, không cưỡng lại được sự tò mò, nó mở cái túi ra, Bên trong là một cái gì đó màu đen nhánh, có một lỗ to chắc là để đeo vào tay. Thoạt nhìn thì nó giống như một cái chiếc nhẫn, nhưng điều kỳ lạ là nó có hai viên bé bằng hạt tiêu màu đen, trông giống như hai con mắt ở hai bên. Nhìn vào hai viên bi bé xíu đó, hắn cảm nhận như cơ thể nhẹ bẫng và dễ chịu. Những vết bầm tím không còn đau nhức nữa. Hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng như là bị thôi miên. Nó cứ thế mà bước về nhà trong sự lâng lâng vui vẻ. Những người gặp hắn trên đường hôm đó, sau này kể lại, lúc ấy mặt hắn ngớ ra như là kẻ mất hồn, vừa đi vừa cười một cách ngây dại. Đêm đó, sau khi cơm nước xong, hắn đem cái nhẫn ấy ra ngắm nghía lại. Càng nhìn á thì càng bị nó mê hoặc. Nó giật mình tỉnh lại giữa cơn mơ, nhưng thấy sự bí hiểm của nó, hắn cất nó vào túi và đi ngủ tiếp. Trước khi đi ngủ lại, hắn để cái túi dưới gối, định là sáng mai sẽ đem vào chùa như lời ông lão nói cho nó xong. Thế nhưng đêm đó, khi hắn đang ngủ, chợt hắn mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ thì thoang thoảng có bóng người. Hắn nghĩ là ăn trộm, nhưng rồi nó lại nghĩ bụng Nhà mình có cái quái gì mà để ăn trộm chứ. Nói rồi, nó trồm dậy, cầm cái đèn dầu lờ mờ tiến ra cửa. Khi đi qua chỗ mẹ hắn ngủ, mẹ hắn thì đang ngủ say. Vừa bước ra cửa thì cái bóng dáng kia dục biến mất. Nó hơi giật mình, nhưng rồi lại đóng cửa đi vào. Vừa quay lưng, nó giật bắn người. Một chút nữa là răng mẹ nó thèm ra ngoài. Hai con mắt nó căng ra hết cỡ, tim đập thình thịch hai triệu nhịp trên một giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net